98 tội lỗi Khi thời gian trôi qua bạn nên cố loại trình những sai lầm của mình Nếu bạn thất bại trong việc loại bỏ những sai lầm của quá khứ không thấy đời mình có tính khai phóng thì bạn đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong tất cả Không ai không có tội lỗi, không ai không phạm sai lầm. Loại trình tội lỗi ra khỏi chính mình Điều đó nên là mục đích chính yếu của đời bạn. Có thể là khó khăn khi nghĩ về những tội lỗi của bạn, nhưng thoát khỏi chúng quả là một niềm vui lớn. Nếu không có bóng tối, chúng ta sẽ không hân hoan trong buổi bình minh. Nếu bạn muốn tỏ ra là mình đúng thì bạn sẽ không thể đối mặt với những tội lỗi cũ mình. Khi những người khác phát hiện những sai lầm và tội lỗi của bạn dùng bạn thì cái đáp ứng tồi tệ nhất, khả hữu là giận dững. Với sự giận dững, bạn chỉ tạo thêm một tội lỗi nữa. Chú giả, không ai không có tội lỗi, không ai không phạm sai lầm. Nếu tìm hiểu cuộc đời của Tolstoy, chúng ta sẽ thấy ông nói ra điều này bằng kinh nghiệm bản thân. trong cuốn tự thú của mình. Tolstoy thú nhận là ông đã sai lầm, tôi lỗi ra sao. Chính thánh Agustino, một bậc thánh, cũng đã từng để lại cho hậu thế một cuốn sách cũng mang tên là tự thú. Một bậc thánh mà còn như vậy thì những kẻ phàm tục như chúng ta làm sao có thể tránh khỏi sai lầm? Jean-Jacques Rousseau cũng có một cuốn gọi là những lời tự thú